Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 6 cố nhân dưới 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hương 6 cố nhân dưới Thế nhưng con đường này triệt để không Kim Đại A đương nhiên phi thường thất vọng Đừng nói Kim Đại A thất vọng liền ngay cả phong ưng cùng thị hổ Cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng Phong ung tự diễu Đều là không nhìn được muốn một ít không chiếm được. Ha <cười> ha! Nếu là có một thiên tinh, ta cũng sẽ chọn thăng cấp. Dù cho coi như chết, cũng đáng. Thì hổ chết, liền lãng phí một thiên tinh. Phong ung khí, ta là nói nếu như nếu như nghe không hiểu sao. Vạn nhất lão tử muốn thăng cấp, vậy thì kiếm bổn. Thì hổ cười, thật đó là nếu như, đó là nếu như, ha ha. Lôi tinh phong cũng bị chọc cho cười. Hắn nói, đúng đấy, là nếu như, ha ha. Kỳ thực ung thúc ý nghĩ, ta có thể lý giải. Vạn nhất thăng cấp từ đây thiên địa cũng khác nhau. Phong cùng, à phong à. Yên tâm nếu như ta thăng cấp coi như đạt đến chân quân trình độ. Ta không sẽ rời đi Vẫn sẽ chọn chọn làm hộ vệ của ngươi Kim Đại Á cười thật sự giả à, Này hơi cường điệu quá Nếu như ăn ta nói là nếu như ngươi thăng cấp Ai dám dùng một chân quân làm hộ vệ à, Phong ưng giơ tay liền cho hắn một quyền Mắng răng hàm ngươi không phải răng hàm Ngươi là miệng rộng Nhất thời Lôi tinh phong cùng thị hổ cười to Kim Đại Á cũng không hề tức giận Hắn vò xoa bả vai Cười Ta miệng vốn là thứ mà Miệng rộng ăn bát phương Tại quê hương của chúng ta Đây là con phúc khí người Mới miệng rộng Phong ưng cũng cười Hắn nói thôi chẳng muốn cùng ngươi tính toán Kim Đại ác Nói thật Nếu như Á Phong có thể tìm cho ta đến thiên kinh Nếu như ta, ta nói nếu như á nếu như ta có thể thăng cấp, ta cũng tiếp tục làm hộ vệ Phong ung phiên một cách liếc mắt, nói ngươi nằm mơ mi cho một mình ngươi thiên tinh Ngươi cho rằng thiên tinh tốt như vậy tìm A Phong Đại Sư Hương tìm 17 năm, vẫn là sản xuất thiên tinh đại thạch tràng Đều không có tìm được, lần này vẫn là đục nước béo cò Trắng trợn cướp đoạt một thiên tinh Chớ suy nghĩ lung tung Kim Đại ác Người khác cũng coi như Nhưng không biết tại sao Ta chính là đối với A Phong có lòng tin Thì hổ đột nhiên Rất kỳ quái Ta cũng có loại này tự tin Lời của hai người Nghe được lôi tinh phong ra đầu đều mà Khoan hãy nói Hai người đều nói chuẩn Lôi tinh phong xác thực tìm tới thiên tinh Thậm chí tìm tới Thánh Tinh Hơn nữa còn có số lượng nhất định Chỉ là hắn không dám lấy ra Phong ưng lăng một hồi Nói thật giống ta cũng có lòng tin Kim Đại Á nói Không đủ kiên quyết a chúng ta đều tin chắc Chỉ có ngươi cũng còn tốt như có lòng tin Phong ưng tức đến nổ phổi Này răng hàm Ngày hôm nay ngươi đối với ta có ý kiến gì không Kim đại á nhấp tay, không ta cũng không dám có ý kiến. Thì hổ cười, lão ưng chớ cùng hắn tiết tấu nói chuyện a quá chịu thiệt. Phong ưng này mới phản ứng được, nói vẫn là lão hổ tốt với ta. Kim đại á xun cầm cập một hồi, nói thật buồn nôn. Lôi tinh phong xua tay, được nên nghỉ ngơi, này một đường chạy đủ hiểu siêu. Ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi Khoảng thời gian này xác thực cũng mệt mỏi Lôi tinh phong trở lại trong phòng ngủ Hắn căn bản là ngủ không được Ngồi ở gia thú lót lên Trong tay hắn thưởng thức một trứng đá Hắn biết này trong trứng đá có hàng Nhưng chính là không dám nặn ra Đùa sỡn Một khi nặn ra Tuyệt đối có sóng chấn động truyền ra. Khi đó, phỏng trừng toàn bộ bí tàng trong không gian cao thủ đều có cảm ứng trầm ngâm rất lâu Lôi tinh phong dự định tạm thời rời đi Tìm tới một địa phương bí ẩm Trở lại mở ra trứng đá Bất kể như thế nào Đồ chơi này quá mức quý giá Đặc biệt là đối với cửa hoàn chân nhân Đây là trí mạng dụ dỗ Hắn không nghi ngờ chút nào Nếu như Tân Triệu luôn biết trong tay mình có thiên tinh Mà chính mình lại không muốn nhượng lại Hắn tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào làm đến cái này thiên tinh Hắn không dám mạo hiểm Cũng không muốn cùng sư huyên sản sinh mâu thuẫn Biện pháp tốt nhất chính là rời đi bí tàng không gian Thậm chí cũng không thể dẫn người đi Bất luận Kim Đại ác vẫn là phong ưng thị hổ Cũng không thể mang theo đi Cân nhắc rất lâu Lôi tinh phong vẫn là quyết định rời đi Hơn nữa lập tức đi ngay Hắn dự định đi vạn hồ châu Đi dưới nước mở ra thiên tinh Phỏng chừng ở nơi đó thì sẽ không đem gợn sóng truyền ra Vạn hồ châu khoảng cách bí tàng không gian rất gần Vì lẽ đó lôi tinh phong rất nhanh sẽ đi tới một mảnh trên mặt hồ Hắn lần này rời đi Không có mang theo ba tên hổ vệ Mà là lưu lại để một thị giả chuyển cáo ba người Hắn đi ra ngoài giải sầu Rất nhanh sẽ trở về Đã đạt đến bảy hoàn chân thân lôi tinh phong Thực lực trên căn bản có thể hoành hành Hơn nữa trên thế giới này Rất ít sẽ có cửa hoàn chân nhân tại Bọn họ đa số đi ở ngoài thế giới offset ít thời gian ở trên thế giới này đi dạo. Ở đây, lôi tinh rất an toàn. Không cần chèo thuyền. Lôi tinh phong một đường bay đi. Trong lòng đúng là vô cùng cảm khái, mới ngần ngấn chừng 10 thâm niên. Hắn cũng đã bước vào cấp cao chân nhân hàng ngũ. Lôi tinh phong đã học được nếu như định vị, vì lẽ đó chỉ cần hắn đi qua địa phương sẽ không lạc đường. Theo mặt hồ vẫn hướng bắc một bên mà đi. Tốc độ phi hành cùng chèo thuyền là hoàn toàn hai khái niệm. Tốc độ kia cực nhanh. Thêm vào lôi tinh phong là thuộc tính xét. Phi hành càng lại nhanh như trước giật. Tiểu thời gian nửa ngày, lôi tinh phong liền bay đến bên ngoài ngàn dặm Từ khô nóng khô giáo đại thạch tràng. Đi tới mát mẻ ẩm ướt mặt hồ. Lôi tinh phong tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Tại Đại Thạch Tràng, luôn có một loại áp lực vô hình, rất dễ dàng xét tâm lý thất hành. Có thể ở đây, toàn thân tâm thả lỏng, để lôi tinh phong tâm tình được tốt nhất điều chỉnh. Xa xa nhìn thấy không ít thuyền nhỏ, đều hướng về một phương hướng vạch tới. Lôi tinh phong bay lên trên không viễn vọng. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một nước lên thị trấn nhỏ Loại này thị trấn nhỏ hắn hết sức quen thuộc Lần thứ nhất rơi vào vạn hồ châu thời điểm Liền gặp loại nước này lên thị trấn nhỏ Đều là gác ở một chỗ lên nước phòng hảo hạng ốt Này tại vạn hồ châu rất thông thường Rất nhanh Lôi tinh phong liền bay đến nước lên thị trấn nhỏ cách đó không xa Sau đó hạ xuống Lói lên một cách liền đến đến thị trấn nhỏ trên đường Cách gọi là thị trấn nhỏ nhai Vậy thì là từng khối từng khối dày tấm ván gỗ nhất lên đến con đường Có thể từ tấm ván gỗ trong khe hở Xem đến phía dưới hồ nước Nhai phi thường chật hẹp Hai bên dày đặt phòng ốt Dựng càng là đa dạng Siêu siêu vẻo vẹo, vẹo. Nơi này cũng không có cái gì chính quy hiến trúc sư Đều là chính mình làm đến tấm ván gỗ Sau đó nghĩ cách phép lại thành phòng ốp Coi là thật hình dáng gì đều có Duy nhất không có chính là Mỹ quan Trên đường tràn ngập nước lên thị trấn nhỏ đặt hớ mùi tanh Từng nhà cai sáu đều mang theo hàm cá tôm làm Cái kia cố vị Bao hàm ẩm ướt tanh nồng Lôi Tinh Phong cảm giác rất quen thuộc vị Nước lên thị trấn nhỏ đều là bản địa ngư dân Có rất ít người ngoại lai tiến vào Vì lẽ đó Lôi Tinh Phong coi là thật cực kỳ bắt mắt Thêm vào hắn ăn mặc Thực sự là quá mức hoa lệ Càng là làm người khác chú ý Lôi Tinh Phong biết Loại này xa xôi thị trấn nhỏ Nhất định có người tu luyện chiếm lấy Có điều, đều là cấp thấp người tu luyện Lấy hắn hiện tại hình tượng Nhất định sẽ có người tới tiếp xúc Quả nhiên, hắn vẫn chưa đi đến bến tàu Thì có một quản gia trang phục người cười chào đón Lôi tinh phong đứng lại, ánh mắt yên tĩnh nhìn người kia Người kia rất là khiêm cung Xin hỏi tiền bối là người tu luyện sao Trang phục của hắn Cũng chính là người tu luyện mới sẽ có. Hơn nữa hắn là đột nhiên xuất hiện. Không phải ngồi thuyền nhỏ đi tới thị trấn nhỏ. Nhất định sẽ bị cho rằng là người tu luyện. Lôi tinh phong nhàn nhạt, vâng, là nhà ngươi chủ nhân mời sao. Người kia gặp con, vâng, chủ nhân nhà ta xin tiền bối gặp mặt. Lấy lôi tinh phong thân phận. Căn bản là phải có để ý tới đối phương. Thế nhưng nôi tinh phong không có loại ý nghĩ này Hắn đối với cái trấn nhỏ này một chút hứng thú cũng không có Duy nhất đáp ứng thấy bản địa người tu luyện mục đích Cũng chỉ có một Hắn đến hiện tại còn chưa có ăn cơm Tìm một chỗ ăn cơm cũng không sai Hắn nói Phía trước dẫn đường Một không lớn sân Kiến trúc tại thì trấn nhỏ đã ra Rất đơn sơ nhà, tổng cộng có 6 phòng, còn có một làm bằng gỗ bình đài. Bình đài bên cạnh buộc vào mấy cái thuyền nhỏ, liền ngay cả một cái thuyền lớn cũng không có. Rất là sách nát, lôi tinh phong phán đoán nơi này coi như có người tu luyện, đẳng cấp cũng sẽ không cao. Một quản gia, hai cái người hầu, người tu luyện này thực sự quá keo kiệt. Đây là một vạn luân sư, lôi tinh phong liếc mắt liền thấy xuyên tu vi của hắn. Tại lôi tinh phong trong mắt, người này căn bản là không giống như là người tu luyện. Càng như là một ngư dân. Thô tay trần tỏ, đầy mặt phong trần. Đây là một người trung niên. Trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, màu sắc ngâm đen. Nhìn thấy lôi tinh phong có chút hoảng loạn em chút lôi tinh phong khí chàng quá mạnh. Lôi tinh phong cũng không có biện pháp. Hắn tăng cấp đến bảy hoàn chân nhân. Bản thân mang đến khí thế liền không tầm thường. Coi như hắn cật lực áp chế, nấu nhiên tiết lộ một điểm khí thế, cũng được đối phương thở quá không khí đến. Người kia có chút hoảng loạn, điện năm cũ, vạn luân sư xin ra mắt tiền bối. Hắn tuy rằng không nhìn thấu lôi tinh phong tu vi Thế nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định Đối phương cao hơn chính mình nhiều lắm Lôi tinh phong gật củ, nói lôi tinh phong, may gặp Hắn căn bản cũng không có dựa theo huy của báo ra cấp bật của chính mình Này không có cách nào báo Nếu như dự định hù chết lời của đối phương Như vậy cứ việc báo ra đẳng cấp Điện năm cũ ăn cần xin mời lôi tinh phong ngồi xuống. Nói, tiện bối đến chúng ta điền ra thì chấn đến. Có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Lôi tinh phong cười yên tâm đừng như vậy câu nệ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Điện năm cũ nhất thời thở một hơi. Bất kỳ nơi hẻo lánh người tu luyện. Sợ nhất chính là ngoại lai người tu luyện. Ai biết có phải là đến cướp địa bàn Tiện bối Xin mời ở đây nghỉ ngơi một chút Ta đi tìm người đến nấu cơm nấu ăn Ha <cười> ha Nơi này không có cái gì đặc sản Chỉ có một ít bản địa hồ sản A cá Nhanh đi tìm một ít cá tươi thứ tôm đến Cái kia quản gia đáp ứng một tiếng Vội vàng đi ra cửa Lôi tinh phong cười hì hì nhìn Điện đó là ta quản ra điện nước cá, ha ha kỳ thực là ta tộc thúc, vẫn ở đây giúp ta. Lôi tinh phong, không sao, không cần quá bận tâm, tùy tiện làm một bữa cơm là tốt rồi, ta không nói. Điện năm cũ cung kính, hiếm thấy tiền bối có thể đến, ha ha, làm sao cũng phải để ta tận tận tâm. Lôi tinh phong mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy buồng trong ra đến một lão già. Hắn nói: "Năm Cố a, có khách đến." Điền Năm Cố vội vã tiến lên đỡ, nói: "Sư phụ, ngài làm sao đi ra? Ta có thể chiêu đãi tốt đẹp." Lôi Tinh Phong ngây người, hắn đột nhiên đứng dậy, ngơ ngác: "Ngươi, ngươi ngươi là